các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Súng AK47, B40, súng mái của Liên Xô. Có đúng chín cái xác. Sáu đàn ông, hai đàn bà và một đứa con nít. Tụi con chịu không nổi cảnh đó, đứa nào đứa nấy ói mửa tùm lum hết. Một thằng nó tung mình chạy lên. Và trong hai cái xác đàn bà thì con thấy rõ ràng có cái xác mà con và thằng mắt kiến đã nhìn thấy. Mặc áo tím, khăn vẫn quấn trên đầu, chỉ khác cái là khuôn mặt thì không còn hình dạng gì nữa. Thượng sĩ của tụi con mới báo lên cấp trên để họ cho người đem xác mấy người dân này lên để chôn cất. Đồng thời, lo vào số quả lực mà tụi con tìm được. Mấy cái xác chết đó sau khi đem lên, thì người phiên dịch họ đi báo cho người thân gần đó tới để nhận xác và chôn cất, chứ chỉ huy nó không cho tụi con đụng vô con lúc đó mới nhìn thằng smith rồi nói nhỏ với nó có thể con nhỏ này nó chết oan bị taliban nó giết nên khi thấy tụi mình bắn hạ rồi nó mới hiện ra chỉ chỗ nằm chết để mình tới chôn xác cho nó thằng smith nó mới nói nếu như mày nói thì cả mấy cái xác kia cũng phải hiện về chứ tại sao lại chỉ có một mình nó hiện ra Con nhìn nó lắc đầu rồi nhún vai như nói, Tao cũng không biết. Còn cái thằng mắt kiến thì ngồi một chỗ không nói gì với ai. Nó lầm lầm lì lì. Con mới tới nói chuyện với nó. Nó mới nói với con là, Tao nhìn thấy con nhỏ đó là thiệt. Tao nhìn thấy hai lần không làm được. Tao biết tao cận, cận rất nặng. Nhưng mà tao không làm được. Vì khi vào nhà lục xót, Tao thấy rõ nó đứng sau cái cửa dẫn ra cái giường. Nó thấy tao là nó lãng đi liền. Còn mới chia sẻ với nó là con cũng thấy. Nó nói mà nó giận lắm không ai tin nó hết. Đã vậy còn kêu nó phải đi chẩn đoán thần kinh vì có thể bị PTSD hay bị stress. vì vừa trải qua chuyện sống chết nên có thể bị khủng hoảng. Sau đó thì tụi con được lệnh rút về base. Và từ đó chỉ có con và thằng Bắc Kiến thường hay chia sẻ với nhau những gì mình đã thấy. Thưa chú, con đã kết thúc hết hai câu chuyện của con lúc con deploy ở Trung Đông. Con biết chuyện của con không có gì ghê, nhưng chiến tranh là một điều ghê sợ. Nó rất kinh dị khi nhìn thấy những thứ mà mình không muốn nhìn. Đúng với con, người sống họ còn nguy hiểm và ghê rợn hơn cả ma quỷ, vì chỉ có con người họ mới làm những điều khát máu cùng với đồng loại mà người bình thường không thể hình dung được. Con đã kể hết, xin chú kể lại cho cộng đồng cùng nghe, con xin chúc chú một ngày tốt lành Ký tên Hùng Nguyễn Câu chuyện ma ở Afghanistan với Hùng Nguyễn Công việc chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 465 Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi chuyện về cho Việt Thảo để Việt Thảo có cơ hội đọc và chia sẻ cho mọi người cùng nghe Và cảm ơn quý vị cũng như các bạn đã lắng nghe những câu chuyện này. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon, đời sống bình yên, sức khỏe thật tốt và luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại vào những kho tàng chuyện mà dẫn gian kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống.